Những chuyện kỳ bí trong ngõ hẹp. Chương Bình kế tới. Rong nhã ngọc. Những người bán rong trên phố trước cửa chùa Đại Tướng Quốc đều rất hận tiểu thác tử. Việc buôn bán của những người bán rong này chỉ trông cậy vào các cô nương thiếu phu nhân nhà giàu đi hỏi chùa ngày mùng 1 hoặc ngày 15. Các nữ quyến nhà giàu ngày thường không ra khỏi cửa lớn cũng không bước ra khỏi nhà trong. Một là có tiền bạc dư giả trong tay lại không có chỗ tiêu, hai là bọn họ đều không cần phải tự giặt quần áo. Dĩ nhiên, cũng không biết giá cả thị trường ở bên ngoài. Nếu những người bán rong mà miệng lưỡi ngọt một chút, thì một hộp son phấn cũng có thể bán được một lượng bạc. Nhưng sau khi tiểu thác tử tới phủ khai phong, thì ngày tháng tốt đẹp của những người bán hàng rong đã chấm dứt. Các cô nương, nàng, dâu của các hộ nhà giàu khắp thành mỗi lần gặp họ chùa không còn tụ tập trước cửa miếu để mua những loại son phấn này nữa. Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng là đều chạy thẳng tới câu làng để vây quanh tiểu thác tử. Câu làng, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống Nguyên, tương đương với nhà hát kịch bây giờ. Sau này câu làng được dùng để chỉ nơi tập trung vui chơi giải trí của một số thành phố lớn. Khi thực sự cần dùng tới son phấn, các cô nương cũng đều sai nhà hoàng ra ngoài mua. Một hộp phấn son các tiểu thư chịu bỏ ra một lượng bạc. Nhưng nha hoàng không sánh được với các cô nương, các thiếu phu nhân luôn sống trong khuê phòng. Bọn họ biết ăn bớt trả giá nhất. 10 đồng mua một hộp son phấn, còn yêu cầu bạn bớt cho một đồng than vẽ lông mày. Tiểu thác tử này rốt cuộc là thần thánh phương não. Có thể khiến các tiểu thư, thiếu phu nhân đến son phấn cũng chẳng buồn để tâm. Bất chấp bị mắng chửi là không đứng đắn cũng phải tới câu lan tìm hắn. Tiểu thác tử không phải là người hát rong kể chuyện. Cũng không phải là kẻ đánh võ luyện côn làm mạo thuật, mà là một người giỏi đá cầu. Không ai biết được họ tên, quê quán của hắn. Người trên phố dựa vào dòng nói đặc sệt Bắc Kinh của hắn mà đoán rằng hắn từ phương Bắc tới. Cố tình đặt cho hắn biệt danh là tiểu thác tử. Hắn có một mái tóc dài đen nhánh Bóng loán Cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc Ánh lên màu đồng Quả cầu da chỉ cần tới chân hắn thì giống như bị dính chặt lại vậy Để mặt hắn thao túng trên dưới trái phải đều không rơi xuống Tuyệt kỷ của tiểu thác tử gọi là rồng nhã ngọc Trên cơ bắp màu đồng của hắn có xăm một con rồng bay lên nanh vuốt giữ tợn Giận dữ há cái miệng đỏ như máu Cái đua rồng kia thì quấn ngang hông Vuốt rồng phủ đầy toàn bộ lưng Lúc đá cầu trên sân, cơ bắp sau lưng hắn cũng rung rung theo. Con dao lông kia giống như đen sóng mà lượng vòng bay lên. Chuyển quả cầu lên vai, dùng sức tung quả cầu vào cầu môn. Quả cầu cứ y như bắn ra từ miệng con rồng tức giận trên bãi vai hắn vậy. Mỗi lần hỏi chùa, tất cả các phố xá ngõ ngách trong phủ khai phong đều sẽ vắng tâm Bọn họ đều tới đây để chiêm ngưỡng phong thái rồng nhã ngọc này của tiểu thác tử. Rồng nhã ngọc ra, những tiếng hò hét kêu hay khắp sân từ cầu lan của chùa Đại tướng Quốc có thể truyền tới cả trong hoàng thành. Ở trên phố đồn đại rằng, đến cả hoàng đế trong cung cũng từng vi hành tới xem chiêu rồng nhã ngọc này của tiểu thác tử. Mỗi lần hội chùa tan cuộc, những phu nhân tiểu thư hâm mộ tiểu thác tử sẽ sai người ném kim châu ngọc bội vào trong cầu lan. Cứ mỗi đợt hội chùa, thu nhập của tiểu thác tử Nào chỉ có mấy ngàn lạng bạc Mặc dù thu thập không ít Nhưng tiểu thác tử dường như Không ham mê tiền tài cho lắm Tiền bạc kháng thưởng nhận được Hắn đều hào phóng Chi cho người bòi bút trong câu lan Chỉ để lại non nữa Để bù vào sinh hoạt trong nhà Cũng bởi vậy Người trong phố Không ai là không nói hắn tốt Cô vợ xấu xí Tiểu thác tử này mặc dù sở hữu tuyệt kỹ, lại anh tuấn chán kiện, danh kỹ thành lâu và các tiểu thư nhà giàu trong thành, không biết có bao nhiêu người cảm mến hắn. Nhưng hắn lại một lòng chung thủy với người vợ xấu xí ở nhà. Người vợ hắn mang từ phương Bắc về, tóc tai bù xù, da dẻ nhăn nhẻo, thân hình còng xuống, giống như một bà lão tuổi cao nhan sắc tàn phai vậy. Khi hai người đứng cùng nhau quả thực là tức cười. Sống như mẹ già dẫn theo đứa con trai, nhưng tiểu thác tử lại hết mật trung thủy với vợ. Mặc dù có rất nhiều cô gái theo đuổi, hâm mộ hắn, si mê hắn đến độ chỉ cần một đêm chồng hờ vợ tạm, nhưng hắn lại có thể đi qua cả vạn bông hoa, đến chiếc lá cũng không dính vào người. Thường ngày, hắn cùng đám đồng nghiệp đá cầu chơi đùa, tôi luyện sức lực ở bên ngoài. Mỗi lần gặp ngày lễ lớn như ngày rằm, mùng 1, hắn nhất định sẽ về nhà ở bên cạnh vợ. Trước giờ chưa từng treo hoa gẹo nguyệt, vì vậy người trong phố ai nấy cũng đều ca tụng cái tiếng không chê vợ xấu của hắn. Khi tiểu thác tử đá cầu, sẽ thu hút rất nhiều người tới xem. quan chi phủ của phủ Khai Phong vốn ghét hắn vì tụ tập đông người huyên náo, cản trở thưởng ngoạn cảnh đẹp, cố ý trị hắn một trận rồi trục xuất hắn đi. Nhưng từ trong miệng của tiểu lại trong nha môn lại nghe nói đến sự tích hắn trọng nghĩa khinh tài, không chê vợ xấu. Ấy vậy mà lại có chút tán thượng hắn, còn khen hắn là giang hồ nghĩa sĩ. Từ đó về sau, quan tri phủ không những không can thiệp cấm cản những trận đá cầu trong câu làng của hắn, ngược lại còn thường xuyên giao cho hắn nhiệm vụ vặt vảnh như duy trì phố phường, làm trọng tài phán xét công bằng. Đám tiểu nhân nhàng rõi thường ngày tiêu tiền của hắn. Nhận lợi ích từ hắn vì vậy mà đều tân bốc gọi hắn một tiếng tiết cấp. Những kẻ chăm chọc, chế diễu chiều chính trong tử lâu trà tứ thường sẽ nói Chiều ta lấy đá cầu trị quốc. Trong bạch hổ đường thì có một vị thái úy đá cầu. Ngoài chùa tướng quốc lại có một vị tiết cấp đá cầu. Người được nhắc tới lần lượt chính là Cao Cầu, Cao Thái úy, Hầu Hạ Hoàng Thượng và Tiểu Thác Tử. Cứ như vậy chớp mắt 7-8 năm trôi qua, Phủ Khai Phong đã đổi hai lần quan chi phủ. Những tiểu thư năm đó ném vàng ném bạc cho tiểu thác tử, đều vẫn tóc trở thành vợ người ta rồi. Trên mái tóc xanh của những kẻ đầu cơ vỗ tay, khen hắn đá hay năm đó cũng đã lắm tắm tóc bạc. Thế nhưng tiểu thác tử lại vẫn khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn, cơ bắp rắn chắc vạm vỡ. Tóc đen nhánh và bóng loáng như ngày nào. Phòng thái chưa từng giảm súc. Mọi người đều tới hỏi hắn có tuyệt chiêu dưỡng sinh kỳ diệu gì mà lại có thể bảo dưỡng tốt như vậy. Tiểu thác tử, hoặc là thầy thốt phủ nhận, hoặc là dùng mấy phương thuốc cổ truyền cổ quái để đối phó cho qua chuyện. Hắn càng ẩm ừ không nói, người trong phố lại càng tò mò. Một lần tiểu thác tử và những người trong đội đá cầu của mình chiến thắng một đội đá cầu tới từ Lạc Dương. nhưng lúc cao hứng, hắn mới uống hơi nhiều một chút. Lúc xây rượu vô ý đã tiết lộ một câu. Nhà tôi, có một chiếc bình bảo bối, có thể khiến con người mãi mãi thanh xuân, trường sinh bất lão. Đa số mọi người chỉ xem như là lời nói nhảm của hắn lúc say Cũng có những kẻ cướp gà trộm chó ghen tị với vẻ anh Tuấn chán kiện, ngày càng lão luyện giỏi giang của hắn. có lời này là thật. Nghĩ đủ mọi cách để đến phủ của hắn lấy trộm. Nhưng đám người này lục tung tất cả các rương hồn tủ cậy trong nhà hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng bảo bối mà tiểu thác tử nói tới đâu. Mới đầu lúc bị trộm, tiểu thác tử và cô vợ xấu xí của hắn còn đi báo quan. Sau đó hai vợ chồng không ngại chuyện phiền phức này nữa. Dứt khoát không thèm để ý tới. Mặc cho người ta tới tìm kiếm. Nếu trên đường gặp đám thiếu niên cả ngày tới tìm kiếm trộm đồ kia, tiểu thác tử không những không tức giận, mà còn chế nhạo bọn họ mấy câu. Quả là đám ngu dốt. Lời nói nhảm lúc say rượu của ta mà các người cũng tin sao. Trên thời gian này, nào có thần khí trường sinh bất lão. Nếu như thực sự có thứ như vậy, e rằng cũng phải hiến cho hoàng thượng làm sao có thể rơi vào tay bách tính thường dân như chúng ta được. Lâu dần không tìm được thuốc, cũng không ai tới nhà hắn tìm kiếm nữa. Ngày 28 tháng 3 là thọ thần của Đông Nhạc Đế Quân. Dưới chân núi Thái Sơn có hội chùa lớn bậc nhất thiên hạ. Kỹ năng đá cầu của Tiểu Thác Tử là tuyệt kỷ số 1 trong thành. Dĩ nhiên, phải tới hiến ngại. Tiểu Thác Tử cùng với đám người của câu lan Phủ Khai Phong vừa mới đi khỏi thì trong thành trời liền đổ mưa lớn. Những người trong câu lan đều nịnh nọt Tiểu Thác Tử rằng Rồng cuộn, đất có gió, hổ đi. Ác có mưa, tiết cấp ngài thật sự không phải là người phàm đâu. Thư sinh Trùng hợp, có một thư sinh biết coi bói từ phủ Diên An tới không có chỗ trú mưa trên phố. Chạy mưa vào cổng nhà tiểu thác tử. Bên ngoài mưa gió sắm chớp ầm ầm, thư sinh bị kẹt ở cửa nhà tiểu thác tử. Toàn thân thư sinh, cả quần áo và sách vở đều ước nhẹp. Ước lạnh khó chịu Thư sinh nọ Bất đắc dĩ đành phải đập vòng cửa Nhà tiểu thác tử kêu lên Tiểu sinh là tú tài họ bạch Tới từ phủ Duyên An Đi ngang qua quý phủ muốn quấy rầy chú mưa Xin chủ nhân giúp đỡ Cô vợ xấu xí nghe thấy có người đang đập vòng cửa Bạn chạy vào cửa phòng Vừa nghe thấy là giọng của người lạ từ bên ngoài đến Thông qua khe hở của cánh cổng nhìn thấy trong tay người tới vẫn còn cầm cờ hiệu bối toán. Cảm thấy không phải là nhân vật đứng đắn gì. Bèn nói vọng ra từ cửa. Chồng tôi không ở nhà. Một người vợ như tôi phải giữ đạo không tiện tiếp đãi Xin khách nhân tha thứ cho. Thư sinh thấy chủ nhân không chịu, lại ngại vì kiên dệ nam nữ, chỉ đành lặng không lên tiếng nữa ngồi sởm xuống nghỉ tạm dưới mái hiên ngoài cổng. Người vợ xấu xí nhìn qua khe cửa. Người ngoài cổng mặc dù hành nghề bói toán, nhưng không phải kẻ coi bói lừa gạt hình dạng xấu xí, mà là một thư sinh Tuấn tú có khuôn mặt như ngọc, mắt như sao sáng. Cô vợ xấu xí đang nhìn đến mức mê mẩn, thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng hát xì liên tục ngoài cửa. Ác hẳn là thư sinh kia, bị ướt xong nhiễm lạnh. Thấy thư sinh kia thân thể gầy gò liên tục hát hơi. Cô vợ xấu xí không khỏi động lòng chắc ẩn. Hắn rộng một tiếng rồi bắt chuyện. <cười> Khách nhân ngoài cổng, tự nói mình là tú tài từ phủ duyên an. Tại sao trong tay lại cầm cờ hiệu xem bói? Thư sinh đáp. Đại tẩu chê cười rồi, ra cảnh tôi bần hàng. Khi xưa dựa vào mấy mẫu ruộng cằn trong nhà nuôi dưỡng mà chuyên tâm đọc sách. May mắn đổ tú tài. Mấy năm trước, giặc phương Bắc đánh xuống phương Nam. Cả nhà tôi đều bị hại. Gia tài cũng bị cướp sạch. Tuy rằng tôi còn sống sót, nhưng cũng chỉ có thể rời quê đi chạy nạn. May thay thời thiếu niên từng theo gia phụ, học được bản lĩnh xem chữ, xem tướng, cho nên mới làm lá cờ này, dọc đường đi xin ăn để tới kinh thành. Kể tới chuyện thay thảm của gia đình mình, Thư sinh không khỏi nhậm ngùi rơi lệ. Cũng là người phương bắt chạy nạn tới đây. Cô vợ xấu xí thấy cảm động cho hoàn cảnh bi thảm của thư sinh nọ, liền lập tức buông lỏng cảnh giác. Cô vợ xấu xí lấy lò than, khăn mặt, canh nóng, điểm tâm trong nhà ra đặt trong tiền sẵn. Sau đó nói với thư sinh qua cánh cửa. Công tử, tôi có lòng để anh vào phòng tránh mưa. Nhưng người đọc sách thánh hiền như các anh, nên biết đạo lý nam nữ khác biệt. Ở đây tôi đã chuẩn bị cho anh đồ sữa ấm và hông khô đặt trong tiền sảnh. Đợi tôi lui vào cửa trong, gõ cửa 10 tiếng, thì anh hẳn vào lấy đồ ăn và đồ sưởi ấm. Thư sinh nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Luôn miệng nói đồng ý. Cô vợ xấu xí đặt đồ xuống lui trở về cửa trong. Gõ cửa 10 tiếng như đã giao hẹn. Thư sinh cũng đáp lời rồi vào trong đại sảnh. Sau khi xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì được tiếp đãi lần nữa, thư sinh dùng khăn tay lau nước mưa trên người. Vừa dùng lò thang hông khô quần áo ướt sủng của mình, vừa ăn ngấu nghiến điểm tâm mà cô vợ xấu xí mang cho. Cô vợ xấu xí ở nhà trông nghe thấy anh ta ăn điểm tâm phát ra âm thanh rất to, không khỏi bật cười khì khì. Thư sinh nghe thấy cô ta cười, thì ngượng chín mặt Tiểu sinh đã nhiều ngày chưa được ăn no. Đại tổ chê cười rồi, chê cười rồi. Cô vợ xấu xí chỉ đáp lại rằng Không sao, không sao. Công tử ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn là được. Cứ như vậy, hai người cứ tôi một câu, anh một câu hàng huyên vài câu. Thư sinh nọ đề nghị giúp cô vợ xấu xí bối bát tự mạnh bàn để báo đáp ơn thu nhận và khoản đãi Cô vợ xấu xí mới đầu không bằng lòng. Sau thư sinh nọ kiên quyết hỏi mãi, cô bàn đọc bát tự của mình cho anh ta, thư sinh nọ bấm ngón tay tính toán, lập tức đã đoán hết ra những chuyện lớn năm xưa của cô vợ xấu xí. Nào là xuất giá, cha mẹ qua đời, chạy về phía nam lánh nạn, không thiếu chuyện gì cả. Cô vợ xấu xí không thể ngờ được thư sinh này lại thật sự có bản lĩnh bói mạnh số. Trong lòng mặc dù rất đổi kinh ngạc Nhưng ngoài miệng thì lại vẫn khuyên nhủ rằng Công tử nên biết Xem chữ đoán tướng cho người ta Mặc dù có thể kiếm được vài đồng Nhưng dù sao cũng chỉ là thủ đoạn để qua ngày chung quy Vẫn không phải cái sinh nhai lâu dài Tôi nghe công tử nói chuyện Cũng là người đọc sách Hiểu lễ nghĩa Sau này vẫn nên chuyên tâm học hành Đi theo con đường khoa cử mới được Thư sinh nọ Cách một cánh cửa nghe thấy những lời giáo hứng này của cô vợ xấu xí ở trong phòng, thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tầng tai, luôn miệng nói. Đại tẩu dậy chí phải, tiểu sinh từ nay về sau, nhất định sẽ chăm chỉ học hành, chuyên tâm ứng thí. Qua một lát cô vợ xấu xí lại ném vào trong đại sảnh từ khe cửa hai lá vàng, nói với thư sinh rằng Thường ngày tôi không ra khỏi nhà, cho nên mấy vật này giữ trong tay cũng không dùng tới. Anh và tôi có duyên gặp mặt tại đây. Lại vừa hay tính toán số mệnh cho tôi. Cho nên lấy chút tiền này tặng cho anh làm tiền trợ giúp anh học hành. Anh không cần phải đi coi mảnh đoán chữ khắp nơi để mưu sinh nữa. Quay về chuyện tâm đọc sách. Chỗ này đủ cho anh tiêu xài đến kỳ thi hương cống của phủ khai phong năm tới. Thư sinh nghe xong thì vô cùng cảm kích. Luôn miệng nói cảm ơn. Kích động nói với cô vợ xấu xí. Đa tạ đại tẩu, đa tạ đại tẩu. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ cố gắng đọc sách để ứng thí. Sau này đạt được công danh rồi, sẽ quay lại báo đáp ân tình của đại tẩu. Sau khi mưa tạnh, thư sinh nói với cô vợ xấu xí. Đại tẩu, thường ngày tôi tá túc trong nơi truyền pháp của trường miếu bên ngoài thành. Nếu như tổ có việc gì gấp, có thể đến đó tìm tôi. Trong nhà không có tiếng đáp lại. Thư sinh cất bước đi ra ngoài cổng. Sau khi về phía cửa phòng, cuối người bái lậy với vô vàng biết ơn. Anh ta mới quay người đi khỏi. Màn cuối lậy trước cửa của thư sinh nọ vừa hay bị hàng xóm nhìn thấy. Có kẻ nhiều chuyện bàn rêu ra, ra ngoài chuyện cô vợ xấu xí, giữ thư sinh xem chữ ở lại. Còn thêm mắm thêm muối, bịa thành một câu chuyện tình đẹp đẽ mà lưu truyền rộng rãi trên phố xá. Đòn hiểm Tiểu thác tử sơ xuất thua cầu ở hội chùa Thái Sơn, vốn dĩ đã đầy một bụng bực dọc. Vừa về đến phủ Khai Phong, lại nghe thấy khắp phố, đều đang đồng thổi chuyện phong lưu của cô vợ xấu xí nhà mình. Hắn lại càng tức giận hơn. Về đến nhà không hỏi rõ phải trái trắng đèn đã tấm lấy tóc vợ mà quả trách. Tiện nhân này, nhưng lúc ta không có nhà liền câu kết với nam nhân bên ngoài. Ta ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy mà con mũ xấu xí cô lại dám cắm sừng ta. Cô vợ xấu xí vội giải thích. Đương ra. Chàng đừng tức giận. Hôm đó trời đổ mưa lớn. Thư sinh qua đường kia muốn vào trong chú mưa. Nô ra chỉ cho anh ta mượn đại sảnh dùng tạm. Nô ra và anh ta từ đầu tới cuối. Đều cách một cánh cửa. Chưa từng gặp mặt nhau. Tiểu thác tử nào có nghe cô ta giải thích. Cầm que cười thang lên quất về phía cô vợ xấu xí. Thân thể cô vợ xấu xí vốn đã còng và yếu đuối nào có chịu nổi trận đòn này của tiểu thác tử cao to vạm vỡ. Cả phố vang vọng tiếng kêu gào xé gan xé phổi của cô vợ xấu xí. Đợi đến khi tiểu thác tử đánh đủ thì cô vợ xấu xí đã thương tích đầy mình. Chỉ còn thoi thóp. Tiểu thác tử đánh vợ xong bèn bỏ lại cô ta trong nhà không thèm đếm sữa tới nữa. Định mặt kệ cho cô ta tự sinh tự diệt, còn mình thì chạy tới câu lang tìm người chơi đùa. Nhưng qua mấy ngày, có lẽ là niệm ân tình phu thai bao nhiêu năm qua, tiểu thác tử vẫn bỏ nhiều tiền bạc ra mời đại phu tới chữa trị cho vợ. May mà đại phu được mời tới y pháp kỳ diệu. Sau vài ngày cô vợ xấu xí vốn đã bị đánh tới nỗi sắp chết đến nơi đã được cứu sống. Tiểu thác tử dường như đối xử với cô ta còn tốt hơn trước kia. Hai vợ chồng ở trước mặt người ngoài vẫn vờ như yêu thương ân ái. Vợ chồng hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau. Một hôm, Tiểu Thác Tử nhận lời mời tới Lạc Dương Đá Cầu, để lại một mình cô vợ xấu xí ở lại trong nhà. Trải qua chuyện lần trước bị Tiểu Thác Tử đánh đến mức sống dở chết dở, trong lòng cô vợ xấu xí đã sớm cạn tình cảm phu thê với Tiểu Thác Tử. Đợi tới khi cô ta chắc chắn Tiểu Thác Tử đã đi xa rồi, Lập tức lấy ra chút ngân lượng và một cuốn sách từ trong kẻ hở trên bức tường, chạy như bay tới nơi truyền pháp ở bên ngoài thành. Tới nơi truyền pháp, cô vợ xấu xí đưa hết toàn bộ ngân lượng mang theo cho tăng nhân trong chùa làm tiền hương khói. Không đợi tăng nhân cảm tạ, cô đã không chờ đợi được mà hỏi tăng nhân. Sư phụ, trong gian này có vị thư sinh họ bạch nào tới từ phủ Diên An không? Tăng nhân suy nghĩ một lại rồi nói có. Quay người tới phòng khách. Giúp cô ta gọi thư sinh ra. Thư sinh kia từ trong phòng khách bước ra. Trong tay vẫn còn cầm một cuốn sách. Nhìn thấy bà lão đầu bụ tóc rối, khuôn mặt nhăn nheo này. Thư sinh lộ vẻ mặt nghi ngờ, hỏi. Đại nương quen biết tiểu sinh sao? Tìm tiểu sinh không biết là có chuyện gì? Cô vợ xấu xí hỏi ngược lại. Một tháng trước. Anh có từng tránh mưa trong phủ khai phong không? Có người đã cho anh hai lá vàng, phải không? Thư sinh nọ vừa nghe thấy vậy thì lấy làm kinh ngạc, bèn nói. Đại nương chính là đại tẩu hôm đó đã giữ ta lại tránh mưa còn tặng ta tiền đó sao? Cô vợ xấu xí gợt đầu nói. Chính là Nô Gia. Hôm đó, thư sinh nọ nghe thấy giọng nói ở trong cánh cửa rõ ràng là một phụ nữ trung niên. hôm nay Người tới đây lại là một bà lão lớn tuổi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng người tới đây đã nói rõ ràng chuyện xảy ra trước đây. Cẩn thận phân biệt giọng nói cũng quả thật chính là giọng phụ nữ hôm đó ở phía bên trong cánh cửa khuyên nhũ anh ta chăm chỉ đọc sách. Không thể nghi ngờ. Vừa gặp được ân nhân mấy ngày trước đã thu nhận, tặng tiền cho mình. Thư sinh nọ lập tức chắp tay bái tạ. Cô ta chỉ vào cuốn sách trong tay thư sinh nói. Công tử quả nhiên ở đây chịu khó đọc sách. Cũng không ổn công nô ra, đã chịu chân đòn suýt chút nữa thì mất mạng này. Thư sinh nghe cô ta nói vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cuốn sách trong tay mình, thật ra là sách giải trí. Người phụ nữ này lại lầm tưởng đó là sách thánh hiền dùng để ôm thi khoa cử. Nhưng mình nhận tiền giúp đỡ của người ta, chỉ nhiên không tiện thừa nhận bản thân đang đọc sách giải trí. Chỉ đành đỏ mặt, Cất cuốn sách vào trong ống tay áo, nói hồ theo cô ta. Tiểu sinh đã nhận được sự trợ giúp của đại tổ, đương nhiên phải chuyên tâm học hành, chịu khó đọc sách. Sau khi cất cuốn sách đi, thư sinh lại nói với vẻ ân cần. Vừa nãy đại tổ nói suýt chút nữa bị đánh chết, là thế nào vậy? Người đàn bà kia mới định mở miệng khóc lóc kể lại, lại thấy tăng nhân xung quanh đều đang nhìn hai người họ chầm chầm. Thư sinh nọ, ý thức được nơi này chung quy vẫn là nơi cửa Phật thanh tịnh. Một nam một nữ nói chuyện quá mất thân mật ở đây, thật là không thỏa đáng. Vì thế, anh ta đỏ mặt nói với cô vợ xấu xí. Đại tẩu, nơi này không tiện nói chuyện. Chúng ta ra ngoài tìm nơi thanh tịnh, rồi nói sau. Cuốn sách chép tay Hai người đi tới ngồi trong đình nghỉ mát bên ngoài chùa. Thư sinh nọ hỏi, hôm trước đã quấy rầy quý phủ quả thật là vô cùng mạo phạm, vẫn chưa thỉnh giáo quý danh phủ nhà đại tẩu. Cô vợ xấu xí nói, người trong câu lan như chúng tôi không dám xưng quý danh. Thường ngày cũng không chú trọng tên tuổi. Chồng tôi biệt hiệu là Tiểu Thác Tử. Trên phố đều theo đó mà gọi tôi là vợ của Tiểu Thác Tử. Sau khi nghe cô vợ xấu xí nói xong, thư sinh tặc lưỡi kêu kỳ lạ. Hóa ra, người nổi tiếng nhất câu lan chùa tướng quốc Tiểu Thác Tử là chồng của Đại Tổ. Cô vợ xấu xí gật đầu. Anh chàng thư sinh lại hỏi, vừa nãy Đại Tổ nói suýt chút nữa bị đánh chết, là có chuyện gì xảy ra vậy? Cô vợ xấu xí nói, Bạch công tử, chuyện thật không dám giấu, mấy ngày trước nô ra, Vì cho cậu vào nhà, nên bị chồng tôi đánh suý chút nữa mất mạng. Tôi tự biết mình sớm muộn cũng sẽ bị anh ta đánh chết. Bây giờ đã không còn thiết sống. Chỉ là trong lòng cảm thấy rất tức giận. Muốn báo thù an gia kia của tôi. Hôm nay tôi liều chết tới đây chính là món giao thứ quý giá nhất của hắn. Có thể khiến con người ta trường sinh bất lão cho công tử để giải mối hận trong lòng tôi. Thư sinh nọ vừa nghe thấy cô vợ xấu xí muốn giao thứ quý giá nhất của tiểu thác tử cho mình, thì hai mắt lập tức sáng lên. Anh ta hỏi, Thứ quý giá mà đại tổ nói tới, lẽ nào chính là bảo bói có thể khiến người ta trường sinh bất lão sao? Cô vợ xấu xí lắc đầu nói, Hắn nói với người ta bình thố quý gì đó, nhưng tôi làm vợ hắn 20 năm cũng chưa từng nhìn thấy. Dứt lời, Cô ta lấy từ trong ngực ra một quyển sách đã bị lật rỡ đến ngã vàng. Mặc dù tôi chưa từng thấy cái bình nào, nhưng thứ mà trước giờ hắn vẫn luôn xem trọng như báu vật chính là cuốn sách này. Khi hắn muốn đọc sách này đến cả tôi cũng không được thấy. Hai đêm trước, tôi bị mũi đốt nên tỉnh giấc. Trong giấc mơ màng thì nhìn thấy hắn đang lật tới lật lùi cuốn sách này ở góc tường. Tôi sợ hắn lại tiếp tục đánh nên không dám lên tiếng. Chỉ yên lặng giả vờ ngủ Nhìn hắn cất lại quyển sách vào trong khe tường Mới biết được nơi hắn giấu sách Dứt lời cô vợ xấu xí Giao cuốn sách cho Bạch Thư Sinh Cô ta thấy Thư Sinh nọ Nhận lấy cuốn sách lật hai trang xem Đầu tiên là khẽ hừ một tiếng khinh thường Vóng định ngẩn đầu lên nói gì đó Nhìn mình một cái rồi lại lắc đầu Tiếp tục lật sách Đọc một cách bất đắc dĩ Sau khi xem được mấy trang Đầu tiên Thư sinh nọ nhíu mày, lại một lát sâu. Thư sinh nọ nhỏ rộng lẫm bẩm mấy câu. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Ngay sau đó bạch thư sinh bấm ngón tay nhậm tính. Tiếp theo vỗ đùi cao rộng kêu lên rằng. Vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi. gấp cuốn sách lại, bạch thư sinh gật đầu đắc ý. Tự mỉm cười với mình, bộ dạng tỉnh ngộ, giống như đắc được đạo vậy. Hạt thủ Khi bạch thư sinh dùng hai tay nhận lấy cuốn sách để xem, chỉ thấy trên mặt viết sáu chữ lớn, bí kiếp phương thuốc ngọc nữ. Loại sách ghi chép phương pháp lấy âm bổ dương để luyện nội đan này. Hai năm nay, anh ta làm thầy bói toán. Hành tổ gian hồ, dĩ nhiên là đã thấy không ít. Những cuốn sách này giãn đi giãn lại, chẳng qua là đại đạo âm dương điều hòa huyền diệu. Những kẻ tôn thờ những cuốn sách này ngoại trừ đám lừa gạt giang hồ giả danh lừa biệp ra, thì chính là những tên ăn chơi chát tán, lấy danh nghĩa nam nữ tu chân để che đậy cuộc sống dâm tà của mình. Bạch Thư Sinh mới đọc mấy trang thì đã mất kiên nhẫn, muốn nói cho cô vợ xấu xí biết cuốn sách này chỉ là một cuốn sách sẵn bậy, chẳng có tác dụng gì. Nhưng ngẩn đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng mong mỏi của cô ta, Bạch thư sinh nghĩ tới, đây là thứ cô ta bất chấp nguy hiểm, bị đánh chết, mới trộm được ra. Bản thân lại không tiện bác bỏ ngay trước mặt. Đành phải cúi đầu tiếp tục đọc. Trong lòng thì tính toán xem nên giải thích sao cho khéo để cô ta hiểu cuốn sách này không có tác dụng thần kỳ trường sinh bất lão. Nào ngờ bạch thư sinh càng đọc càng thấy cuốn sách này không đơn giản. Không giống như những cuốn giáo điều xuông lấy âm bổ dương mà anh ta đã từng thấy trước đây, mà là tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về pháp môn nội đen được đúc kết mấy trăm năm. Từ thế cơ thể, thời gian, tất cả những vị thuốc cần uống đều được ghi chép tỉ mỉ, cẩn thận. Mấy trang đầu là bản gốc kinh văn Tây Hán và Đồng Hán. Mấy trường ở giữa thì giảng giải, sát từ văn phong, đây là búc tích của người nhà đường. Chương lớn tiếp theo sử dụng thể văn biền ngẫu ngũ đại thập quốc vừa hào nhoán lại vừa khéo léo. Mấy trang cuối cùng là những dòng văn viết tay của Triều Tống từ thời Sùng Ninh đại quán cho tới hiện tại. Điều đáng sợ là ba tác giả viết cuốn sách này suốt 600 năm qua chính là ba ông cháu. Điều này cũng có nghĩa là ba ông cháu ấy mỗi người ít nhất cũng sống đến 200 tuổi trở lên. Phương pháp tu luyện trong cuốn sách này tuyệt nhiên không giống với những phương pháp nội đàn cổ suý thu thập một lượng lớn phụ nữ, tiến hành giao hợp lấy âm bổ dương, không có giới hạn khác. Mà chú trọng đến việc giao hợp lâu dài với một người phụ nữ duy nhất. Trong sách gọi bằng một cái tên đẹp là hạt thủ. Ý là sống cuộc sống một vợ một chồng, giống như loài hạt vậy. Điểm quan trọng nhất của pháp môn này được tổng kết ra trong suốt mấy trăm năm qua, mấy thế hệ từ nhà đường cho tới nay. Đó là phải tìm kiếm một người phụ nữ có thể chất đặc biệt, hiếm có trong vạn người, biến cô ta thành bảo bối, giao hợp trong thời gian dài để đạt được công hiệu lấy âm bổ dương. Trong sách gọi người phụ nữ có thể chất đặc biệt khác người này một cái hình tượng là bình ký tế. Ký tế hay thủy hỏa ký tế là quẻ thứ 63 trong kinh dịch. Ký tế là quẻ duy nhất trong 64 quẻ, có các hào âm, dương tương ứng với nhau, và đúng vị trí của nó, thể hiện sự giao nhau, hòa hợp. Bạch thư sinh dương mắt lên nhìn tướng mạo và chiều cao của cô vợ xấu xí, lại kết hợp với năm tháng sinh thần mà lúc trước cô ta đã nói với mình rồi nhậm tính, sau đó hít vào một hơi thật dài, nói với cô ta với vẻ vô cùng nghiêm túc. Đại tổ Thần khí có thể khiến người ta trường sinh bất lão, được nói đến trong sách, quả thật có tồn tại. Cô vợ xấu xí nghe thấy vậy, thì hai mắt sáng lên nói, Ồ, vậy anh mau nói đi, đó là chiếc bình như thế nào, được giấu ở đâu, chúng ta mau đi lấy nó thôi. Bạch thư sinh chỉ vào cô ta, nói, Theo như những gì được nói trong cuốn sách này, chiếc bình ký tới có thể khiến người ta trường sinh bất lão. Chính là đại tẩu. Cô vợ xấu xí nghe xong không hiểu ra làm sao, cho rằng thư sinh nọ đọc sách nhiều quá, hóa điên, mới sẵn rộng với vẻ tức giận. Cậu nói láo, một người sống sờ sờ như tôi không phải là đồ vật, sao có thể nói tôi là cái bình gì đó chứ? Thư sinh đành phải cải một lượt về đạo nam nữ âm dương điều hòa, thủy hỏa ký tế và ý nghĩa quan trọng của cuốn sách chép tay này cho cô vợ xấu xí nghe. Nhưng người phụ nữ một chữ bẻ đôi cũng không biết như cô ta nào có hiểu được những thứ này. Chỉ lắc đầu không tin. Thư sinh thấy mình nói cả nửa ngày trời mà cô ta không chịu tin. Dường như còn không hiểu được những gì mình nói. ngẫm nghĩ một hồi lâu mà không biết nên giải thích với cô ta như thế nào. Sốc ruột đến độ vò đầu bức tai. Sau khi bình tĩnh lại một chút, thư sinh nọ thử đổi sang hướng tư duy khác. Hỏi ngược lại cô ta. Đại Tẩu năm nay bao nhiêu tuổi? Cô vợ xấu xí trả lời. Lần trước lúc anh tính mạng số cho tôi không phải tôi đã nói với anh rồi sao? 38 tuổi. Cô ta vừa dứt lời thì bạch thư sinh liền kích động hỏi lại rằng. Đại Tẩu. Tẩu có từng nghĩ tới việc tại sao Tẩu còn chưa tới 40 tuổi mà đã trở nên già nuôi như một bà lão. Còn anh ta đã vừa quá mạnh trời nhưng vẫn cứ mang dáng vẻ của thiếu niên hay không? Cô vợ xấu xí nghe anh ta nói vậy thì đưa tay lên sờ làn da nhăn nheo thô ráp như vỏ cây của mình. Trong lòng bắt đầu có chút dao động. Nhưng dường như vẫn không chịu tin vào cách nói khó bề tưởng tượng rằng bản thân chính là bình ký tế trong truyền thuyết. Cô vợ xấu xí còn chưa phản ứng lại. Thư sinh lại hỏi một câu liên tục như bắn pháo liên thanh. Có phải chỉ vào ngày trăng khuyết mùng 1 và trăng tròn 15 hắn mới ngủ chung phòng với tẩu? Khi hắn sinh hoạt vợ chồng với tẩu, có phải luôn hướng đầu về phía đông nam, còn lưng quay về phía tây bắc? Trước khi sinh hoạt, có phải hắn sẽ uống một bát canh thuốc? Bí mật phòng the chỉ có giữa vợ chồng mới biết nhưng lại bị một người ngoài như bạch thư sinh nói toạt ra. Lúc này cô vợ xấu xí mới biết những điều anh ta nói quả thật không phải là giả. Biết được sự thật bản thân mình chính là chiếc bình kỹ tế. Cô vợ xấu xí nghe lập tức, bật khóc nức nở. Cô ta khóc lóc kể lại với Bạch Thư Sinh. Hóa ra, hắn chung thủy với tôi bao nhiêu năm nay, không phải là bởi hắn thật sự yêu tôi, mà là ngay từ đầu hắn đã coi tôi như một đồ vật để lấy âm Bổ dương. Tôi kính cẩn lễ phép hầu hạ hắn mấy chục năm. Nào biết được, hắn lại độc ác lấy mất mấy chục năm tuổi xuân của tôi. Nói tới đây, cô ta gần như khóc không thành tiếng thư sinh an ủi cô vợ xấu xí, đại tẩu. Tẩu cũng không cần quá đau lòng. Căn cứ theo những gì ghi chép trong cuốn sách này, tinh hoa âm dương có thể khiến người ta mãi mãi ở tuổi thanh xuân, thực ra có thể chuyển ngược về cơ thể người phụ nữ. Những năm tháng tuổi xuân mà hắn đã lấy đi của tẩu, tẩu có thể đòi lại cả góc lẫn lãi. Cô vợ xấu xí vốn đang khóc đến đau lòng, Vừa nghe thấy anh ta nói có thể đòi lại được những năm tháng tuổi xuân của mình về Vội vàng ngừng nứt nở Tập trung tinh thần lắng nghe thư sinh giải thích Một cần chú ý cuối cùng trong sách này có nói Toàn quá trình thực hiện bắt buộc phải duy trì vị trí càng trên không dưới Thời khắc cuối cùng của quá trình thực hiện nhất định phải bảo đảm tinh nguyên không ngừng Bằng không sẽ dẫn tới chuyển ngược trở lại Toàn bộ kết quả thu được bao năm qua của người tu luyện đều sẽ đổ sông đổ bể trong gian tất. Vì vậy, Tẩu chỉ cần nắm chắc cơ hội lúc sinh hoạt, đổi ngược càng không, ép hắn chút ra tinh nguyên là có thể khiến tinh hoa hắn đã hút lấy bao năm qua dẫn trở về theo đường cũ. Dựa theo quy luật sinh hoạt của hắn với Tẩu, đêm chăn tròn 15 tháng này chính là cơ hội tốt để bắt hắn trả nợ. Đến lúc đó, và tiểu sinh sẽ làm thế này. Thư sinh lợi dụng một chú ý được viết trong sách đảo ngược lại suy luận ra cách để cơ thể người phụ nữ đòi lại tinh hoa âm dương đã bị lấy mất, đồng thời kiên nhẫn dùng ngôn ngữ đại chúng giải thích phương pháp cụ thể cho cô ta nghe. Hai người hẹn nhau đêm 15, nếu như việc đảo ngược âm dương thành công, sẽ cùng nhau chạy trốn trong đêm. Thư sinh đêm đó sẽ tới ngoài cửa tiếp ứng Hẹn rằng vẫn giống như hôm tránh mưa, cô vợ xấu xí gõ vào cửa mười tiếng là tín hiệu có thể đi vào. Nguồn rượu Sau khi cô vợ xấu xí trở về, cất sách và ngân lượng về chỗ cũ trong kẻ tường, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau khi tiểu thác tử từ Lạc Dương về nhà vẫn âm cần phục vụ hắn, tắm rửa ăn uống mỗi ngày như trước kia. Đến 15 tháng đó, tiểu thác tử mấy chục năm vẫn luôn giày vò cô vợ xấu xí theo phương pháp của mình. Trước giờ chưa từng gặp phải phản kháng, dĩ nhiên cũng buông lỏng cảnh giác với cô vợ xấu xí, không hề phòng bị mà cởi áo sinh hoạt vợ chồng. Cô vợ xấu xí dựa theo phương pháp mà Bạch Thư Sinh đã dạy. Vào đúng thời khắc quan trọng thì đảo ngược vị trí càng khôn. Dùng hết sức lực toàn thân tấm chặt lấy tiểu thác tử để mặc hắn đánh đắm. Quát mắng thế nào cũng không chịu buông tay. Ép hắn chút nguyên dương ra. Sau khi việc đã thành, cô vợ xấu xí gõ mười tiếng lên cánh cửa theo ước hẹn. Bạch thư sinh đã mai phục ở ngoài cửa chờ đợi. thấp thởm không yên từ lâu vừa nghe thấy tín hiệu, bèn lập tức phá cửa xong vào. Khi bạch thư sinh bước vào phòng, tiểu thác tử Tân Anh Vũ Tuấn lãng giờ đang co quắp trên giường không thể động đậy, bắt đầu khô héo rúm ró. Nhìn tiểu thác tử giảy rụa đau khổ ở trên giường. Bạch thư sinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc là vì trên đời này. Ấy, vậy mà thật sự có tà thuật tà đạo, có thể hút lấy thanh xuân của con người. Mừng là bởi vì phương pháp mà mình, mà suy luận ngược lại ấy, vậy mà thu được kết quả hoàn mỹ. Đại tổ ân nhân của mình có thể quay trở lại tuổi thanh xuân thoát khỏi bóng vuốt của tiểu thác tử rồi. Cô vợ xấu xí và bạch thư sinh ba chân bốn cẳng thu dọn chút hành lý và châu báu, bàn bỏ chạy cả đêm xuống phương Nam. Lúc rời khỏi nhà của tiểu thác tử, cô vợ xấu xí vẫn còn là một bà lão lưng còng. Đi tới ngoài thành Đông Kinh thì đã trở thành một người phụ nữ hãy còn thước tha. Cho dù là bạch thư sinh đã biết nguyên lý của thuật áp dụng này, nhìn thấy sự thay đổi tướng mạo ấy cũng không khỏi sửng sốt tán dương thuật âm dương này thần kỳ huyền diệu. Sau khi chạy tới Hoài Nam, hai người lấy củ cải tích lũy mà tiểu thác tử đã kiếm được từ việc đá cầu trước kia để mua một căn nhà nhỏ, sống một cuộc sống yên ổn mai dành ẩn tích. Cô vợ xấu xí dệt vải cây ruộng, thư sinh chuyên tâm học hành, sống dựa vào mấy mẫu ruộng cho mướn cũng vô cùng giàu có sung túc. Nói tới cô vợ xấu xí, sau khi cô ta khôi phục lại dáng vẻ thanh xuân, nào còn xấu xí nữa. Rõ ràng là một thiếu phụ trắng trẻo xinh đẹp. Tên tiểu thác tử này trước kia quả là hại người không nhẹ. Làm hại một người xinh đẹp nhường này thành bộ dạng một bà lão già yếu. Hiện giờ cô ta và thư sinh hai người tình trạng ý thiếp. Nam thanh nữ tú. Cùng nhau hòa hợp như vợ chồng vậy. Hai người xưng hô với nhau cũng lặng lẽ đổi từ đại tẩu, công tử, thành nương tử, quan nhân. Một ngày nọ, Bạch Nương Tử muốn tìm một món trang sức mang từ biển Lương tới. Bảo thư sinh giúp cô ta cùng tìm kiếm. Thư sinh lật hết rương tủ, trong lúc vô tình đã mở một gói đồ. Trước đây lúc hai người hốc hoảng bỏ chạy, Bạch Nương Tử thấy mà lại mang theo cả cuốn Biết Kiếp Phương Thuốc Ngọc Nữ và Những Châu báu khác trong kẻ tường tới đây. Bạch Nương Tử tìm thấy món trang sức mình cần xong liền đi dạch cửi. Thư sinh thì lén lúc lấy cuốn bí kiếp phương thuốc ngọc nữ chạy tới thư phòng lật xem. Thư sinh vừa xem, vừa cảm thán Cảm thấy bản thân mấy năm nay nhờ cuộc gặp gỡ bãi bể nương dâu mà thay đổi. Đều là bởi vì cuốn sách ghi chép tà thuật lấy âm bổ dương này. Nếu như lúc đầu không có nó. Nói không chừng bản thân còn đang học tập gian khổ trong chùa miếu bên ngoài thành biển lương ấy chứ. Hiện giờ lại trở thành một phú ông không lo cơ máu. Có gia nhân làm bạn Thật là khiến người ta thổn thức không thôi Lật mãi Đột nhiên thư sinh phát hiện ra mấy trang Mà trước kia mình chưa từng đọc đến Chỗ này chú thích Và phát họa cực nhiều Dường như là có những thông tin Cực kỳ quan trọng Điều này đã khơi dậy sự hữu kỳ rất lớn Của thư sinh Vốn anh ta cho rằng bản thân Đã nắm giữ toàn bộ nguyên lý Của pháp môn tu luyện này Không ngờ còn có nhiều cá, lọt lưới như vậy. Thư sinh trốn ở một bên, bắt đầu nghiền ngẫm, nghiên cứu, thật cẩn thận. Lần này, anh ta phát hiện ra một thông tin vô cùng quan trọng trong mấy trang giấy này. Không khỏi hít vào một ngầm khí lạnh. Căn cứ theo mấy trang sách kia nói, ngoại trừ phương pháp ngu ngốc giao hợp trong thời gian dài ra, thì bọn họ còn phát hiện ra một phương pháp cấp tốc có thể rút được mấy chục năm thanh xuân từ cơ thể người phụ nữ chỉ một lần trong một đêm. Trong ba thế hệ viết nên cuốn sách này, người thứ hai đã thực hiện thành công. Nhưng ông ta cũng nói rõ, phải sử dụng phương pháp này thật cẩn thận. Bởi vì phương pháp cấp tốc này sẽ tạo nên tổn thương đặc biệt đối với bình ký tế. Có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể đảo ngược đối với cơ thể người phụ nữ, thậm chí dẫn đến chết người. Trong sách, hết lần này tới lần khác cảnh báo người đời sau. Nhớ thật kỹ, phải dùng cẩn thận. Thông tin mới phát hiện khiến thư sinh vật lộn trầm tư. Một mặt nương tử trước nay vẫn luôn đối xử rất tốt với mình. Hai người đã cùng trải qua nhiều chuyện như vậy mới chịu đựng tới được hạnh phúc bình yên như ngày hôm nay, quả thật không dễ dàng gì. Mặt khác, chỉ cần một đêm... Là có thể thần không biết, quỷ không hay Lấy được mấy chục năm thanh xuân cho mình Thật sự có sức cám dỗ Bởi vì trong nội tâm không ngừng đấu tranh về việc này Khiến cho thư sinh ăn không ngon, ngủ không yên Cũng không thể nào chuyên tâm học hành được nữa Mặc dù chạy trốn xuống phía Nam Nhưng từ đầu tới cuối Bạch Nương Tử Vẫn bảo anh ta đừng an phận hài lòng với hiện tại Đừng từ bỏ việc đọc sách Hằng ngày vẫn thường xuyên khuyên nhủ anh ta chuyên tâm đọc sách ứng thí. Sắp tới ngày thi trấn rồi, nhưng anh ta lại suốt ngày tinh thần bất an, không có lòng dạ nào mà đọc sách. Bạch nương tử cho rằng anh ta lo lắng trước kỳ thi. Sáng sớm một ngày nọ trước khi rời giường đi làm việc, cô ta lại tới thư phòng kiên nhẫn dịu dàng ngay ngủi anh ta. Tướng công không cần lo lắng, tướng công chỉ cần chuyên tâm đọc sách. Cố gắng vì con đường thi cử của chàng. Có thể thi đổ là tốt nhất, nhưng không đổ thì chúng ta về nhà cũng có thể sống tốt được. Trong nhà chúng ta có ruộng, thiếp lại có sức khỏe, chi tiêu sinh kế, chàng đều không cần lo. Thường ngày nghe những lời khuyên nhủ an ủi này của cô ta, thư sinh đều cảm thán khen cô ta là một người vợ tốt, hiền lương. Nhưng hiện giờ trong lòng anh ta đang có tà niệm quấy phá. Toàn bộ những lời này, Đã trở thành lời thúc dục khiến người ta phiền chán nổi giận nói chả ta từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền há không biết đọc sách thi khoa cử là chính đạo cân di nan phải suốt ngày thúc dục lắm lời như vậy Bạch Nương tử thấy anh ta tức giận cũng không tiện nói gì nữa còn thư sinh lại chạy qua một bên hờn giỏi anh ta càng nghĩ càng thấy người phụ nữ này đáng ghét trong lòng anh ta nghĩ Người phụ nữ này, một chữ bẻ đôi, cũng không biết. Lại cứ mở miệng là nói tới khoa cử, khép miệng là đọc sách. Thật quá ồn ào. Không chỉ có vậy, cô ta còn luôn lấy sức lực của cải của mình ra để nói chuyện. Lẽ nào, không có sức lực của cô ta thì mình phải đi khắp phố xin ăn hay sao? Tốt xấu gì mình cũng là một tú tài xuất thân chính đạo. Vì cô ta mà cả đời đến một hoàng hoa khuê nữ cũng chưa từng cưới. Lẽ nào cả đời phải đối phó với một mụ mộ già đã gần 40 như cô ta sao? Thư sinh càng nghĩ càng tức. Càng nghĩ càng cảm thấy những năm cuối đời bản thân, phải chịu đựng. Sống với cô vợ xấu xí như vậy, quả thật, quá út ức, tuổi hờn. Thế là trong lòng hạ quyết tâm, dùng phương pháp cấp tốc trong sách hốt sạch mấy chục năm thanh xuân trong bình ký tế của cô vợ xấu xí. Sau đó chiếm lấy tài sản của cô ta rồi cao chạy xa bay. Dự tính bắt đầu lại cuộc đời một lần nữa Anh ta mở cuốn bí kiếp phương thuốc ngọc nữ Muốn tính toán thời giờ thích hợp Để ra tay theo kinh nghiệm của người đời trước Ai mà biết bấm ngón tay tính toán Giờ dậu ba khắc Tối nay chính là thời cơ tốt nhất mấy năm nay Nếu như thành công Thì có thể lấy được 20 năm thanh xuân của người vợ xấu xí Nghĩ đến đây Bạch thư sinh bèn lập tức vào thành Bóp một loạt thuốc cần uống để thực hiện phương pháp cấp tóc trong sách. Trở về nhà liền bắt đầu lén lút bào chế. Cô vợ xấu xí làm hết việc, từ ruộng về đến nhà. Bạch thư sinh đã thay đổi khuôn mặt lo lắng cấu kỉnh lúc sáng. Đột nhiên lại dịu dàng nói với cô ta những lời ngọt như mía lùi. Nhưng chưa nói được mấy câu, đã vội vàng đòi hỏi sinh hoạt vợ chồng. Cô vợ xấu xí vừa từ ruộng về còn chưa tắm rửa ăn cơm, lắc đầu không nói. Muốn cử tuyệt, Bạch Thư Sinh thấy đòi hỏi khuyên dụ không được, lập tức lộ bộ mặt hung ác, cầm nông cụ mà cô ta vừa mới đặt xuống đánh cô ta ngất xỉu, lấy dây thần chói chặt cô ta lại. Cứ như vậy, Bạch Thư Sinh dựa theo phương pháp trong sách. Sau khi uống thuốc thì đúng giờ dậu ba khắc thuận lợi giao hợp thành công với cô vợ xấu xí. Sau khi xong chuyện, Bạch Thư Sinh phát hiện ra phương pháp cấm này quả nhiên không phải bình thường. Toàn bộ kinh mạch của bản thân giống như đều được mở ra. Mỗi một tất da thịt cũng đều ngứa ngáy âm ỉ. Nhưng thần tích cả lão hoàng đồng không hề xảy ra trên người anh ta. Mà ngược lại, da dẻ của anh ta bắt đầu nhăn nheo. Tóc bắt đầu khô quắc. Đến cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên nhọc nhằn khó chịu. Chẳng bao lâu, anh ta đã tê liệt ngã xuống đất, không thể cửa quậy. Lại nhìn cô vợ xấu xí. Cô ta đã từ một thiếu phụ trung niên trở thành một thiếu nữ trẻ trung nghề ngô. Ở một bên lạnh mặt nhìn sự thoái hóa của Bạch Thư Sinh. Thiếu nữ dễ dàng lật tay mở dây thần được chói một cách vụng về của Bạch Thư Sinh. Lấy bọc hành lý đã chuẩn bị sẵn từ lâu trong tủ. Quay người định bỏ đi. Bạch Thư Sinh đang khô héo, co quắp dưới đất, giấy rụa vươn tay tấm lấy chân cô ta. Không ngừng hỏi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy được? Thiếu nữ cúi đầu nhìn bộ dạng tức cười của anh ta, không nhịn được bật cười lớn nói. Hai ta tốt xấu gì, cũng có duyên làm vợ chồng một thời gian, tôi gọi anh một tiếng bạch tướng công. Trước khi đi, tôi để anh chết một cách rõ ràng. Những người tu luyện pháp môn như chúng tôi quả thực là thông qua giao hợp để lấy thanh xuân của người khác. Nhưng Hữu đạo là thiên đạo thủ hằng, câu âm bất sinh, câu dương bất trường, Tôi và quan nhân nhà tôi, hai người có bao nhiêu thanh xuân cũng không đủ để kéo dài từ tiền đường đến nay. Mấy trăm năm qua chỉ dựa vào những món rượu ngon tự nguyện dâng tới cửa như các người. Hóa ra, bất lão là dựa vào những chiếc bình cô vợ xấu xí này. Nhưng trường sinh lại phải dựa vào rượu liên tục không ngừng tự nguyện rót vào trong bình giống như bạch thư sinh. Ô, oh, suýt chút nữa thì quên mất. Thiếu nữ lấy cuốn sách bí kiếp phương thuốc ngọc nữ có viết phương pháp cấp tốc từ trong ngực của bạch thư sinh hiện tại đã không thể nhúc nhích. Lại lấy ra một quyển khác từ trong tủ. Cô ta đã cất cả hai cuốn vào trong tay nải hành lý, rồi nói Tên nhóc chỉ biết ăn này, đừng có quên. Cuốn sách trước sau mà anh đọc căn bản là hai phiên bản. Anh lại tự cho mình thông minh, cho rằng bản thân đã phát hiện ra một bí mật to lớn cao siêu gì đó. thật ra, Những thứ này đều là do chúng tôi đã chuẩn bị sẵn trước khi hành sự. Anh nhảy vào chồng vào giờ nào khác nào đều nằm trong chủ tính của chúng tôi cả. Thiếu nữ ngay sau đó lại giải thích. Phương pháp tu luyện môn tà đạo này của chúng tôi khó nhất chính là tìm kiếm nguồn rượu thích hợp. Không phải là ai cũng có thể làm rượu được đâu. Nhất định phải tìm một người tinh thông đạo lý âm dương, tự giác tự nguyện uống thuốc, Giao hợp theo trình tự quy cũ. Lần trước ở Biển Lương cũng là quan nhân nhà tôi tự nguyện uống thuốc cho tôi mượn 20 năm thanh xuân, lấy chuyện này để kiếm được sự tín nhiệm của anh. Hôm nay, cũng là anh tự nguyện uống thuốc, tặng cho tôi 20 năm thanh xuân. Bạch thư sinh lúc này, đã đau khổ tới mức không nghe được cô ta đang nói gì, co quắp trên mặt đất, dùng chút sức lực cuối cùng lãm bẩm mấy lời tục tiểu mắng chửi cô ta là Dầm phụ yêu nhân Thiếu nữ thấy vậy Cũng không lãng phí miệng lưỡi với anh ta nữa Nhất chân đạp anh ta ra Đốt ba nén hương cho quan âm Bồ Tát trong nhà Nhất hành lý lên Rồi ngênh ngang bỏ đi Để mặt bạch thư sinh Ở dưới đất tự sinh tự diệt Ngoài cửa bạch phủ Tiểu thác tử già nua Đã đứng đợi ở đó từ lâu Cô vợ xấu xí Đã biến thành thiếu nữ vừa bước ra khỏi cổng liền lập tức nhìn thấy hắn Hai người nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau lại tiếp tục lên đường đi về phương Nam. Hồi kết Sự kiện tỉnh khang xảy ra khiến Giang Sơn Đại Tống trải qua một lần lông trời lỡ đất. Hoàng đế đã đổi, tể tướng thay đổi, kinh đô thay đổi. Duy chỉ có sự náo nhiệt lúc họ chùa điển lễ và sự nhộn nhịp ca hát không ngừng trong câu lan các thành là vận y nguyên, không có chút biến đổi. Chỉ có điều sự huyên náo này đã chuyển từ biển Lương Đông Kinh tới đồ thành Lâm An ở vùng mưa khói Giang Nam. Mỗi lần miếu hội, phong cảnh diễm lệ nhất trong thành Lâm An chính là tiểu mẫu đơn, hát sướng. Mặc dù người theo đuổi tiểu mẫu đơn nhiều vô cãi, nhưng nàng từ đầu tới cuối đều cấm cung trong nhà, không giao thiệp với người ngoài. Bên cạnh chỉ có một ông lão gõ phách đệm nhạc cho nàng không ai biết được quê quán danh tính của bọn họ. Chỉ biết trong những tiếng gõ phách của ông lão, bài hát mà tiểu mẫu đơn hát chính là điều hát dân gian phương Bắc chính gốc Giọng hát bi thương vừa cất lời đã có thể làm dấy lên nỗi nhớ quê ẩn sâu trong tâm khảm của khách du ngoạn vốn đã chìm đắm trong sự dịu dàng và ấm áp của giang nam. Da Gia thịt nõn nà của tiểu mẫu đơn vô cùng mịn mạng, tơ lụa không bao chọn được mái tóc đen nhánh, bóng loán của nàng. Vóc dáng đẩy đà, dáng đi vẫn uyển chuyển, mềm mại từ thiếu nữ. 10 năm trước, khi nàng mới tới Lâm An, đã có dáng vẻ này. Hơn chục năm trôi qua, cũng không hề thay đổi. Toàn bộ nữ nhân ở Lâm An, không ai là không hâm mộ thuật dưỡng sinh của nàng. Có nương tử nhà giàu thậm chí còn tình nguyện bỏ ra một lượng vàng lớn để mua bi kiếp trang điểm dưỡng sắc của nàng. Thế nhưng, tiểu mẫu đơn, hoặc là lên tiếng phủ nhận hoặc là lấy bờ mấy phương thuốc dân gian cổ quái ra để đối phó cho qua chuyện. Nàng càng che giấu như vậy, mọi người lại càng hâm mộ và hiếu kỳ. Trong thành lâm mang, có một dạo thịnh hành, trang điểm kiểu mẫu đơn, vấn tóc, vẽ mày đều giống nàng y đúc. Nghe nói ngay cả các nương nương trong cung cũng tranh nhau bắt chước theo. Cũng không biết từ đâu truyền ra tin tức nói rằng trong nhà tiểu mẫu đơn, có một cây kim cang như ý. Do tiên nhân bàn cho người nào sở hữu nó thì có thể mãi mãi trẻ chung trường sinh bất lão